chương vũ t r i ể n kiếm hiệp mến chào quý thính giả tiếp theo là phần chính ma nữ đa tình tác giả giả kim dung diễn đọc chương vũ không trung thất điểu cùng giật mình quay đầu nhìn lại sau lưng của họ không đầy sáu thước sừng sững giữa bóng đêm uy nghiêm một lão tăng mài d à i râu bạc trên người một chiếc áo cà xa thùng thình phất phơ theo gió đêm ông ta đang lặng lẽ nhìn về phía họ và điểu thần ma vừa liếc sơ qua đối phương đã nhận ra ngay vị hòa thượng đó chính là viên ngưu đại sư sư đệ của trưởng môn thiếu l ầ m viên quan đại sư đã biết rõ võ công của viên ngưu đại sư chỉ súc kém một mình viên quan đại sư mà thôi và điểu thần ma bất thần phất t à i áo phóng ra d ầ n hào quang tua tủa như mưa bạc xé thẳng về phía đối thủ định dây thề phải của viên ngô đại sư một vết thương sâu quắm máu bắn ra như suối viên ngô đại sư quá đau buộc miệng rú lên một tiếng cố miếng ràng nhịn đau tài trái đảo nhanh ra một ngọn đại l à kim can quyền trả đũa báo điệu thiết bút lập tức một lượng kình phong ào ra như thác cuộn báo điệu thiết bút cả k ì n h d ộ i phóng mình giọt tránh nhưng vẫn chậm đi một bước d à i trái đã bị ngọn kình phong t ạ c ngang cả chi kịp hự lên một tiếng nặng nề rồi té ngồi trên mái ngói gia điểu thần ma hốt quảng x u n g lên là hán t r i ề u phật một tuyệt kỷ của đạt m a mười chín thước các người tránh mau lục điểu không trung sở trường về môn khinh công trừ báo điểu thiết bút đàn thọ t h ư ờ n g không thể nhảy tránh đi đâu được t k ì dư năm người đều n h ấ t người d ọ t lên ba trượng cao rồi d ặ n luồng kình phong hung mảnh quét xéo quà chật cùng theo đó thì báo điểu thiết bút rú lên một tiếng hải hùng thân hình bị lượng gió kình tuôn bỏng lên cao và lan tròn trên mái ngói nguyên ngụ đại sư chắp tay l à m răm khấn niệm a di đà phật ngã phật từ bi xin dùng thứ cho đệ tử đêm nay phải đại khai sát với ngũ điểu còn lại từ nửa lưng đáp nhẹ trở xuống dây chặt lấy viên ngụ đại sư vào giữa và điểu thần ma đôi mắt lóc ngời h ù n g quan g sầm mặt rít lên mấy tất cả hãy tiến lên để trả thù cho lão lục tiền hạ thủ di cường d i ê n ngô đại sư nhẹ nhàng phấy động cánh tăng bào cuốn tất cả ám khí của đối phương vào chiếc t a i áo r ộ n g rồi t r ầ m giống niệm lên một tràng phật hiệu già nghiêm mặt khất l ờ i a di đà phật nơi thánh địa của phật giáo đ ầ u để cho các người tự do hung h ằ n g được chứ khuôn hồn thì cúi đầu chịu trối mai ra vì lượng từ bi của đức phật lão tàn g đầy cho một đường sinh tồn t h ế ra dạ điểu thần ma cùng đồng bọn sáu người đều dùng lụa tráng bao mặt nên viên ngô đại sư không sao nhìn ra bọn họ là ai nhìn thấy ám khí của mình phóng ra như đá chìm trong đáy biển dạ điểu thần ma không khỏi lặn g người khiếp h ả i lòng đ i ể u kiếm khách trước tình thế không thể dựng y thú khẽ lên một tiếng tài rút soạt trường kiếm ra khỏi vỏ lia thẳng vào người của viên ngưu đại sư dạ điểu thần ma cũng đồng thời quát to lên một tiếng đảo nhanh ra một quyền viên ngưu đại sư vội thoát người tránh sang một phía tay phải quật chéo ra một chưởng đón thẳng vào thế quyền của dạ điểu nhưng ngay khi ấy thì lang điểu phi hồng đã nhanh nhẹn n h ấ t cào sông chưởng và đẩy mạnh trở ra trước t h ể công liên hợp của ba tay địch thủ viên ngô đại sư không khỏi rúng động ở trong lòng vừa định phóng tên báo hiệu cầu cứu thì báo hiệu thiết bút cũng đã hòm sẵn nơi cánh hữu đã nhanh hơn một bước ngọn thiết bút ở trên tay s à o tiếng rít gió rợn cả người đã cấm phạp vào d a i lòng trong tiếng quát sáu người nhất tề xuất thủ liền tông trong khoảnh khắc chưởng ảnh như sóng dờn từng đợt phủ xô ánh kiếm văng văng đường lưới bạc khiến cho d i ê n g ư u đại sư chống đỡ chẳng hở tay hai mươi hiệp giao tranh d i ê n g ư u đại sư đã đi dần dần vào núng thế lòng điệu kiếm khách liền buông ra một tràng cười âm trầm nói <cười> lão thầy chùa hôm nay là ngày tận số của ngươi trường kiếm trên tay của y theo câu nói càng lút càng nhanh dọc ngang như là một con dao lông quẩn khúc tuyệt c h i ề u liên miên thi thố như b ấ t tuyệt viên ngô đại sư võ công dù cao thâm nhưng trước thấy công của n ằ m tên địch thủ đều chẳng phải là hạng tầm thường viên ngô đại sư dù có tài thông thiên quán địa đi chăng nữa cũng khó có thể mà đương cử nổi lót mắt sau thì ba mươi c h i ề u đã qua viên ngô đại sư càng đấu càng khiếp hãi ở trong lòng d ộ i rống lên một tiếng cực to với chiều tiệt kỷ đẩy l ù i lang điểu phi hồng sang một bên thừa chỗ trống nhắc mình n h ả y thoát khỏi vòng dậy lòng điểu kiếm khách gầm như một con cọp đói tên thầy chùa ngươi trịnh chạy đi đâu hãy nếm thử một kiếm của ta miệng thét thì trường kiếm đã thoát khỏi tay thay cho ám khí lao dèo về phía lưng của địch thủ viên ngụ đại sư đang bận tâm vì ý định thoát thân cứ cắm cổ mòng phóng đi cho nhanh quên đi chuyện phòng vệ ở phía sau lưng kịp khi nghe tiếng xé gió thì quảng hốt quài nhanh người lại hầu để ứng phó vừa dặn mũi kiếm lao nhanh đến và cắm phập ngay lòng ngực sau một tiếng rối thảm thiết ông đã ngã vật ra sao và lăn tròn xuống m á i ngói long điệu kiếm khách ngửa mặt cười n <cười> g hê hê ọ i là c a o thủ thiếu lầm tự mà té ra tài nghệ chỉ có thế thôi sao thanh â m vừa thoát ra không khí bất thần nơi góc mái phía bên trái d ọ n g lên một chuỗi cười sang sảng <cười> chừ vị thí chủ đêm khuya dám s ô n g vào thiếu lâm tự lại còn được bình tĩnh như thế lão tằng đầy rớt là khâm phục đô lòng điệu kiếm khách d ộ i hoài phát người lại thấy nơi góc mái phía tả có ba b ố n người cao lớn đang chầm chậm tiến lại bước đi nhẹ nhàng như cởi sóng dờn mây t ù y đi trên mái ngói nhưng chẳng hề vang lên một tiếng động tuy thầm giật mình khiếp hãi song long điểu k i m khách cũng cố dằn đưa vòng quát lên lão thầy chùa đến đây chịu chết có phải không vị lão hòa thượng đi đầu liền than dài một tiếng và cất lời ê lão tăng chậm đến một bước viên ngụ đại sư đành tán mạng dưới tay của thí chủ đủ thấy kiếm pháp của thí chủ chẳng phải tầm thường bần tăng xin tặng lại người một kiếm chúng ta trên kiếm thuật trao đổi đôi chiều thử x e n dứt lời tay phải khẽ nhấc lên một ánh thép lạnh người liền thoát khỏi tay bay ra nhanh như một làn chớp x ẹ t lòng điệu kiếm khách vội giơ tay ra đón lấy trường kiếm thần tình thì không khỏi rúng động k i n h mang giữa thời gian mà gã giơ tay ra đón kiếm ba vị hòa thưởng nọ đã xê mình n h ấ t bước tiến lên lòng điệu kiếm khách trầm giọng hỏi người định khiêu chiến một mình lão phù chân vị lão t ă n g đi đầu l à n g ư ờ i l ã n h l u ậ n đáp phật gia thường giảng cứu về nhân quả và báo ứng thi chủ đã giết chết vì ngù đại s ự món nợ máu ấy phải từ trên bản tần của t h í chủ thu hồi lại và n ế u thần ma vượt l á lên một ý niệm ông ta d ộ i dùng phương pháp truyền âm nhập mật bảo vệ lông điểu kiểm khách bốn người các n g ư ờ i ở đây cầm chân bọn hòa thượng thiếu l à m tự để một mình ta đột nhập vào tàn kinh cát tìm nơi tọa hoàng của q u ệ nguyên đại sư hầu sớm thi hành kế hoạch long điểu kiếm khách kín h đáo gật đầu loan kiếm quát tò lũ hòa thượng vô dụng kia ba người cứ việc xông lên một lượt đi gia định thu hết sự chú ý của ba người để cho dạ điểu thần ma tiện bề lẻn đi hành xử quả nhiên ba vị hòa thượng nọ đang nóng lòng vì cái chết của viên ngô đại sư t h a y l ò n g đ i ệ u kiếm khách ngông cuồng tự thị như thế thì không khỏi lửa giận ngùn g ngục soi trào lên cùng quát to lên một tiếng n h ả y s ộ đ lên liền cọc l ò n g đ i ệ u kiếm khách nhờ vào kiếm thuật mà nên danh trên chốn võ lâm trước thấy hùng hổ của đối phương chẳng chốt tỏ ra n à o n ó n g ông ta hú lên một tiếng dài t h ủ y quy dở ngài kiếm pháp phục mà cửu thức từng thước một tiếp nói bài ra t h o á n mát thì đã năm chiêu qua tay giữa vận hào quang nhấp nhoáng chẳng ngừng bốn bóng người kia xói t í c h vào nhau sai t r à n như t r o n g c h ố n g không sao phân biệt được ai là ai cả dạ điểu thần ma thấy cơ mưu đã thành tựu g i ó n rét luồn mái ngói nhảy g i ọ t về hướng tàn kinh cát lôi điệu kiếm khách t h ì dạ điểu thần ma đã an toàn rời đi liền nghĩ ra được một cái. gã g ụ c hú lên một tiếng thật to kinh động khắp bốn hướng núi rừng tất cả phòng ốc của thiếu lâm tự lập tức đèn đ u ố t sáng choan tiếp theo sau đó là vô số hòa thượng từ bốn phương tám hướng ùn ùn vũ l ộ n g khí giới n h ả y bổ đến trận trường chỉ thoáng mát sau thì đã có hơn hai mươi hòa thượng trung niên tướng tá dạm dở hiện diện trên mái ngói bọn họ đều là những cào thủ kiệt liệt trong hàng đệ tử đời thứ ba của thiếu lâm tự lôi điệu khiếp hồn d ộ i lớn tiếng gọi ba đồng bọn chúng ta mau bài thành điểu võng tóm cả bọn chúng vào một lưới lạ sông long đ i ệ u kiếm khách đang vào đấu kịch liệt cùng ba tăng nhân nghe thấy d ộ i tung mình thoát ra khỏi đấu trường tham gia vào trong bốn phương vị của đồng bọn và bắt đầu chạy vòng quanh trong đám đệ tử của thiếu lâm có đôi người đã khá từng lịch duyệt giang hồ vừa nháp t r o n g thấy thế trận q u ả n g hốt kiều l ị n h tuyệt kỹ điếu võng cánh m a u quần tăng đều rầm rộ nhảy trán ra bốn phía những kẻ động tác hơi chậm hơn một chút liền bị n g a y m à n g lưới ngăn lại không sao xông ra được họ hốt quảng cùng nhấc mắt nhìn lên thấy giữa không khí lờ mờ như có một mảng lưới to màu trắng từ từ chụp xuống lúc ấy bên ngoài tốc độ chạy vòng quanh của bốn điểu càng lúc càng nhanh cơ hồ không sao nhận ra được bóng người mà chỉ còn thấy bốn cái vệt dài xăm xám loang loáng lướt qua tầm mắt và k i n h phong từ bốn phía như sơn nhạc dần dần khép hẹp lại khiến cho đám tăng nhân còn bị kẹt ở giữa d ò n g cảm thấy nghẹt cả hơi thở bọn họ không khỏi cuốn quýt hãi h ồ n g lũi đông lũi t a y nhưng rốt cuộc không sao thoát khỏi d ò n g dây bỗng nhiên từng loạt âm thanh lịch bịch không ngớt g i a n g lên giữa trận cuộc độ hơn mười người của thiếu lâm tự đã bị phải m ạ n g điểu g i õ n g chụp thi nhau mà ngã lan ngay trên mái ngói bọn họ cũng cảm thấy xương cốt châu thân và tứ chi như bị muôn ngàn sợi lưới vô hình bó chặt không sao cửa quậy gì được bỗng lúc này thì long hải kiếm k h á c h chợt hớt hải kiều l ê n trời ơi đô hải đồ kinh sau tiếng thét hải hùng và đứt đoạn ấy thân hình của long điểu đã bị rớt từ trên xuống thành hai mảnh vải tê tê trên mái ngói máu bắn văng khắp nơi tọa điểu kim c à n g chẳng nỡ nhìn d ộ i quay đầu đi nơi khác hoa sĩ kiệt m ặ t như sương lạnh quét mắt nhìn khóc tam điểu còn lại lanh lảnh cất t i ề n kẻ nào cùng n h ú t n h í t h ã y nhìn lông điểu mà làm gương tam điểu còn sống sót sắc mặt đều l ộ giá kinh hoàng đứng trơ ra một chỗ chẳng ai dám n h ú t n h í t thân hình hoa sĩ kiệt uy nghi giơ tay chỉ vào mảng lưới đ à n h thép rồi tiếp lời màu thả những quà thường ở trong lưới ra bằng không thì hư tam điểu qua cơn hải hùng đã có phần định lại tinh thần lão thây lôi điểu nhiếp hồn trợn mắt gầm lên r à n h con đừng có tự phụ ngông cuồng quá như vậy hãy nếm thử một quyền của ta xem liền theo sau đó là một quyền đã lao nhanh ra như sấm sét hoa sĩ kiệt lại hự to một tiếng không tránh né mà lại sắn tới thể k i ế m nhanh nhẹn quét n g a n g lão tư hổ điểu thần điều thủ đã thấy thế nguy cho đồng bọn d ộ i phất mạnh t à i áo lập tức từ bên trong b à i vọt ra hai luồng sáng lạnh thẳng về phía đối thủ h ò a sĩ kiệt chợt nghe sau lưng có hơi gió lạ chàng hút quán chẳng kịp sai người lại d ộ i phất đôi t à i áo chéo trở về sau quạt mạnh ôi cha ôi s a o tiếng rú thảm thiết một bóng người lan tròn theo mái ngói và rớt đánh phịch xuống đất l ồ i điểu nhiếp hồn thấy đồng bọn là hổ điểu thần t u y ê n thủ đã bị tử t h ư rúng động cõi l ò n g c h i ề u thế không p h ả i chậm lại phần nào ánh kiếm trên tay của hoa sĩ kiệt đã như ánh chớp xỉa tới lôi điệu quảng hốt giọt lui ra sao bất thần đã phải chiếc núi g bể s ậ p chân té ngồi trên mái nhà một ánh kiếm lập tức l é lên và tắt hẳn lôi điệu thét lên một tiếng đau đớn bãi dài trái luôn cả cánh tay đã bị xỉa lìa khỏi thân hình lan g điểu phi hồng sợ đến hồn vía chẳng còn quay đầu chạy ngay hoa sĩ k i ệ cười lên ghê rợn <cười> người chạy đi đâu trường kiếm đồng thời thoát khỏi tay bay thẳng về phía trước lan g điểu phi hồng chạy chưa được mấy bước thì đã ngã sắp xuống lăn tròn trên mái ngói s à o một tiếng rống như s ố i t r ù mũi kiếm đã từ phía sau lưng đâm thấu ra trước ngực của hắn hoa sĩ k i ệ bước nhích lên nhổ thanh trường kiếm ra khỏi thi hài của đối thủ dùng đế dài lao sơ vết máu nơi mũi kiếm đoạn trầm vọng hỏi những hòa thượng đang đứng dậy quanh q u ỷ nguyên đại sư của các ngươi hiện giờ ở đâu một gã hòa thượng trong bọn c h ấ p tài cùng kính đáp s ự thúc tổ chúng tôi hiện giờ ở dưới thạch thất tàn kinh cát t h í chủ tìm người để làm gì hòa sĩ kiệt nói giọng trang nghiêm tôi đi cứu người chư vị hãy mau dẫn đường k é o trễ và chẳng kịp chờ cho đối phương đáp lại chàng đã thoát người phóng thẳng về hướng tàn kinh cát nhắc lại dạ điểu thần ma lợi dụng quần tăng đang mãi đấu và dồn hết tinh lực lão rón rét tiến g dần về phía t ạ c kinh cát núp mình ở dưới sân rồi n ghé mắt nhìn vào thấy bên trong lặng lẽ như tờ chỉ có một lão tăng đang nhắm mắt tịnh tọa ở giữa phòng nhìn kỹ vị lão tăng ấy không phải là huệ nguyên đại sư và điểu thần ma thầm suy nghĩ ở trong lòng tên hòa thượng này có lẽ là người chủ quan muốn đột nhập vào lầu tất phải là thủ tiêu gã này trước đ ã nhưng gã không khỏi hoài nghi và lưỡng lự vì tàn kênh khác là một nơi trọng yếu của thiếu lầm tự l ẽ đ â u lại canh phòng sơ hở đến như vậy lão t ầ n g nhân trước sau vẫn ngồi im lìm và ngây người ra như tượng gỗ sắc thái lắng trầm dường như là đang nhập định và điểu thần ma nằm im quan sát động tỉnh một hồi thấy đ ầ u đó vẫn im lặng lòng càng nghi ngại vu vơ nhưng thời gian cấp bách không cho phép gã chần chờ đáng đo t à i phải quả quyết n h ấ t lên một ánh thép lạnh ngời theo đó mà lao như tên bắn phật một âm thanh rợn cả người mũi ám khí cắm sâu vào giữa hai quyệt cử khuyết và kiến giáp trên d à i của lão tăng nọ thế nhưng thân hình lão tăng không một chút lắc lư nhúc nhích nhắm mắt vẫn ngồi yên chẳng hề hay biết và điểu thần ma đã từng lịch lãm trên chốn giang hồ nhưng chưa bao giờ gặp qua một trạng thái lạ thường đến như thế loại ám khí xuyên t ầ m thích trên tay của gã là một vật vô cùng sắc bén chất độc lại vô song thế tại sao ghim lên thân hình của lão tăng nọ lại không thấy một phản ứng gì hết chẳng khác như là thổi đá chìm sâu giữa dòng biển cả gã băn g k h o a n thầm nghĩ dù cho võ công của lão tăng này có cao siêu đến bực nào thân hình có dáng như là kim cương b ớ t hoại đi chăng nữa cũng không thể nào chịu đựng nổi một mũi xuyên tầm thích của ta nhất định là bên trong phải có nguyên do và điểu thần ma đảo mắt quan sát địa thế khắp gian phòng đoạn bạo gàng phóng mình nhảy vào thân hình của gã chưa tới c h ư ở n g phòng đã thoát ào ra trước tấn công phịch một tiếng gian ngắn gọn thân hình của vị tăng nhân nọ đã theo tay mà ngã xuống sân l n g và điểu thần ma lập tức xe mình tiến lên g à bỗng thở v à o một tiếng nhẹ nhõm và tự bật cười. cười té ra là một tượng cây được quá tràn rất khéo giữa lúc giây mà bàn tay sắp chụp lên pho tượng cây nọ thì đột nhiên một tiếng rít kèn két lạ lùng v á n g lên ở tượng cây vùng bực ngồi dậy và hai cánh tay quều v à o vươn ra nhanh như một chiếc máy s i ế t lấy cần cổ của kẻ trước mặt và điểu thần ma g i ậ t h ả i kinh người đ ộ i lạng người tránh đi nhưng đã muộn rồi toàn chiếc cổ của gã đã lọt gọn vào hai bàn tay bằng gỗ cứng vô tri tự như là hai gọng kềm thép càng lúc càng siết chặt và điểu thần ma trong cơn cấp bách liều mạng tống ra một chữ n vỗ mạnh trên đ ỉ n h đầu của tượng cây b ị c h một tiếng vang lên bàn tay của gã tê chồn và vội lại gã cảm thấy như đánh lên một thỏi sắt chứ không phải là khúc cây và như được cơ quan thúc động thêm hai cánh tay của hình cây nọ càng siết chặt siết chặt và điểu thần ma chỉ còn nước trợn mắt kêu ằng ạt như chó bị n g ợ p hơi chặt lưỡi thè cá ra bên ngoài miệng bất thần không biết từ đâu đến một ngọn chưởng với một lực đạo vô cùng hùng hậu đạp thẳng vào đôi cánh tay tượng cây đó r á t một tiếng mảnh cây vụn b ắ n văng tung t ó a c h ư ợ n g gỗ bật v ă n qua một phía và đôi cánh tay gỗ xiết chặt chiếc cổ dạ điểu thần ma cũng gãi lìa thành mấy khúc rơi lỏng chỏng trên mặt đất dạ điểu thần ma kinh ngạc vội xoay người xem d ị ân nhân của mình là ai trước mặt của gã sừng sững một quái khách nhân mặc áo xanh không biết xuất hiện từ lúc nào dạ điểu thần ma giật mình sửng sốt há miệng vừa định kêu lên thì chợt thấy quái nhân áo xanh khoác tay ra dấu và kề m i ế n g vào tay c ú g á khẽ thì thầm đôi câu gì đó và điểu thần ma không ngớ cười k h ẽ khẽ, khẽ gật đầu và lắc mình phóng toạt xuân thạch thất nơi ở dưới lầu vừa tiến đến thạch thất thì từ sau lưng đã bớt thần g i a n g lên một tiếng quát to đứng lại và điểu thần ma giật mình khẩn bước vừa định xoay lại phát t r ư ở n g tấn công nhưng chưa kịp ra tay một tiếng rú khủng khiếp ré lên tiếp theo là sát của một người hòa thượng trung niên té nhào xuống mặt đất dạ điểu thần ma quay đầu nhìn lại chỉ còn kịp trông thấy chiếc lưng của quái nhân áo xanh thoáng mất vào trong bóng tối được người ngầm hỗ trợ một cách đắc lực dạ điểu thần ma càng vững lòng tin theo đúng như chỉ thị của quái nhân áo xanh sắp bày sẵn Cả bổng lăn tròn ở dưới đất rú lên mấy tiếng thảm thiết vừa lăn vừa bò s o n g thẳng bên trong thạch thất từ giữa g i a n thạch thất tối mù lập tức ngời lên hai luồng nhẫn tiếng sáng rực như ánh chớp chiếu thẳng về phía gã đồng thời một giọng trầm ấm vàng lên ai đó dạ đ i ế u thần ma d ộ i kém nhanh vuông l ũ a bao mặt hớt hải kêu lên ơ đại sư đại sư ơi tại hạ là dạ đ i ế u thần ma q u a phong đây ơ tại hạ tại hạ bị người ta đã thương vị ngồi ở trên g i ư ờ n g cây giữa thạch thất chính là huệ nguyên đại sư vị lão tăng duy nhất còn sống sót của thiếu l ò n không đợi cho đối phương kịp dứt lời q u ệ nguyên đại sư kinh ngạc kêu ồ lên một tiếng rồi hỏi dồn hòa thí chủ đó sao vì sao lại ra nông n ỗ i như thế này vậy cùng lời nói đó t a i áo đạo bào của ông khẽ phất tới phía trước xin cáo lỗi c h u y ệ n bị mất trang vì quyệt câm đã bị đối phương điểm trúng q u ệ nguyên đại sư không sao thốt thành lời toàn thân quyệt đạo đều bị chết chẳng hề động đ ẩ y chi được ông chỉ còn cách trơ mắt căm thù nhìn giả điểu thần ma mũi kiếm ở trên tay đối phương dần dần đâm sâu vào yết hầu của ông một dòi máu tươi theo đó mà phúng trào từng giót từng giót rỉ qua k ẻ giường rơi t h a n h thoát xuống nền đá Giả điểu thần ma lại ngửa cổ buông ra một tràng cười khủng khiếp q u ệ nguyền đại sư cán gian g nén lấy tiếng rên nhắm mắt thở dài não nuột hai dòng lệ nóng bi thương đã từ từ l a n trào ra khóe mắt giữa đầu óc của ông đang hiện lên một cảnh quan tàn của tự viện thiếu lâm d ờ i những t h a y người sình thối ngổn ngang thanh danh cơ đồ của thiếu lâm phái vững bền trên mấy trăm năm bỗng dưng sụp đổ chỉ một ngày bất thần ngay khi ấy từ bên ngoài thạch thất sẹt vào ba bóng người cùng dơi giọng thét q uy nghi tình i ạ điểu thần ma hãy dừng tay âm thanh vừa thoát ra một luồng k i n h phong quy mãnh như sóng thần đã phủ chụp tới nơi và điểu thần ma cả sợ vội truyệt kiếm xoay người vọt lùi hơn năm bước xa và cấp tốc đẩy ra một c h n g đôi luồng k i n h lực chạm nhau lập tức nổ bằng một tiếng như sấm động rung chuyển cả t ò a thạch thất và điểu thần ma bị sức phản chấn loạn c h ọ n thối lùi hơn bảy tám bước lưng g i ữ a sát vào tường mới đứng vững được thân hình và điệu thần ma lúc ấy mới kịp nhìn ra đối phương kỳ kinh h ả i k ê u l ị n h hòa sĩ kiệt hòa sĩ kiệt nhếch môi cười khải nói phải và điệu thần ma năm đồng bọn của ngươi ở bên ngoài đã bị thiếu gia giết sạch cả rồi người tội ác tài trời cũng khó thoát s i n h đêm nay gã hòa thượng thiếu lâm cùng bước vào bỗng chợt thấy q u ệ nguyên đại sư nằm co quắp ở trên giường d ộ i phóng tới đỡ dậy đoạn bật lửa c h ă m vào nến s a y kỹ không khỏi thất s á t kinh h ạ i lúc bấy giờ huệ nguyên đại sư đã ngắm nghiền đôi mắt và mặt trắng tái như người chết máu từ nơi cổ họng không ngớt phục ra như suối nhuộm đỏ cả chiếc thăng bào rộng gã hòa thượng nọ nức nở kêu lên sự phụ sự t h ú tổ ơi huệ nguyên đại sư khẽ nhướng đôi mắt lờ mờ như thất t h ầ n rồi giơ tay trỏ vào miệng của mình rồi lại từ từ nhắm mắt hoa sĩ kiệt rất lành ý lập tức biết ngay là q u ệ nguyên đại sư đã bị điểm quyệt câm vội x e chưởng phất nhẹ áp dụng thủ pháp cách không điểm quyệt giải mở quyệt câm cho nạn nhân q u ệ nguyên đại sư lại n h ớ mắt lên rồi chậm rãi nhìn quanh thạch thất và ngơ ngác hỏi ơ vị vị vị thiếu hiệp đó là ai vậy hoa sĩ kiệt vội tiến lên vòng tay thi lệ tại hạ là hoa sĩ kiệt đệ tử tục già của nga mỹ phái vì đến chậm một bước đến đổi lão tiền bối q u ệ nguyên đại sư ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc ông chăm chú nhìn qua sĩ kiệt k h o á t tay có ý bảo chàng đừng nói thêm nữa đoạn thiều thào từng tiến g một nơi dưới vườn cây này có bức địa đồ vào băng quốc khi chủ cất lấy có thể luyện luyện huệ nguyên đại sư chưa kịp hết lời thì máu từ vết thương nơi cổ họng phùng phục giọt ra ông nhắm nghiền đôi mắt toàn thân rung động dữ dội cuối cùng nất ngược lên một tiếng rồi lìa đời hoa sĩ kiệt trước cảnh tượng ấy vô cùng phấn khích chàng quay sang trợn m ắ t nhìn dạ điểu thần ma rồi nghiến răng rít vọng dạ điểu thần ma t a quyết giết chết n g ư ơ i dạ điểu thần ma cười khẩy <cười> rành con mày đừng có ngông cuồng nhé người của bình thiên giáo đã xâm nhập khắp nơi trên thiếu lâm tử rồi nếu mà mày bằng lòng bắt tay theo lão phù h ò a m a i chốc nữa đ ầ y lão phù sẽ giúp cho mày năng lý d à i lời hoa sĩ kiệt nạt nghe bình thiên giáo là cái quái gì thiếu gia đang định tìm đến để quét tan xào quyệt của chúng đây giờ đây chúng lại tự đ ú t đầu vào rõ còn chi hai hơn bằng và điểu thần ma ngửa cổ lên cười ăn ạ c như đi cuối cùng c h ắ p đôi người lại hoa sĩ kiệt sầm mặt người cười cái gì gia điểu thần m a d ứ t ngang tiếng cười trừng mát thét lại lão phu cười người quá ngông cuồng vô tri mày có biết giáo chủ bình thiên giáo là ai không đừng nói chi cái hạng tiểu tử vơi một tí võ công như ngươi mà dù cho các đại môn phái trên giang hồ nghe đến ba tiếng bình thiên giáo cũng đều hồn d í a rụng rời mấy ai được sống sót khi nhìn thấy kim xà phiu ê hả hoa sĩ kiệt cười khinh m i ệ n ít nhất thiếu già cũng phải tìm kim xà phiêu không đến đổi há hỏng nuốt thuốc độc như lũ khiếp nhược bọn ngươi dạ điểu thần ma bị đối phương mắng xéo tím i h ã n sắc mặt rồi gầm lên đ ê m này nếu lão phụ không giết được ngươi thầy không trở xuống tung sơn hoa sĩ kiệt rít giọng nói <cười> dạ điểu thần ma mi còn mong rời khỏi tung sơn s a u đừng có chim bao giữa ban ngày nữa ngọn kiếm ở trên tay của chàng đồng thời n h o á n lên d ạ c h vào không khí một đường dài lấp lánh xẻ thẳng vào ngực của đối phương dạ điểu thần ma vội xê chân lắc mình đồng thời xoay chưởng tung ra phản kích tình phong theo thế chưởng mà xoáy cuộn trở ra đón lại chưởng kình tông thẳng vào kiếm khí phát ra tiếng xè xè kỳ lạ đồng khi ấy thì dạ điểu thần ma hự lên một tiếng nặng nề loạng c h o ạ n thói lùi ra s a u ba bước dạ điểu thần ma rúng động hải thòng gió công của tên d a n h này so với tháng trước gặp nhau nơi rừng già dường như tiến bộ thêm rất nhiều sự tiến triển khác thường của gã chỉ độ một đôi năm sau sợ rằng một ý niệm chợt lóe nhanh qua đầu óc gã không còn một chút chậm trễ thoát mình nhảy ra hướng cửa mì định chạy nơi nào tài hữu trường kiếm liền đói vung lên tài trái nằm ngón cũng lập tức dương rộng và v ấ u lại như móc công tục phủ xuống dạ điểu thần ma tái mặt n h ò i người liền lăn tròn trên mặt đất theo t h ê lai lư đã cổn thân hình như thớt lửa biến nhát cả trường lăn bò chòm n h à n h ra hướng cửa thấy chợt vừa rơi vào khoảng trống hòa sĩ kiệt vô cùng tức tối d ộ i phóng c ư ớ c đuổi theo dạ điểu thần ma chỉ đợi có thế thình lình nhóm người đứng phát dậy đôi t à i áo cấp thời phất động phát ra hai d ầ n mưa bạc lấp lánh nhắm ngay đầu h u a sĩ kiệt mà chụp xuống b h ả n g cách giữa đôi bên rất gần ám khí đối phương tung ra vừa đột ngột lại thần tốc hoa sĩ、si、kiệt muốn nhào tránh cũng không sao kịp trong thế cấp bách chàng d ộ i quy động ánh thép ở trên tay loan thành một vòng đai kiếm khí che lấy đỉnh đầu tiếng sắt thép không ngớt kinh công khua chạm những mũi ám khí chạm phải bước m à n kiếm lập tức bắn cả trở lại và điểu thần ma n h í c h chân xéo rồi c ả n h ngang một bước tài trái tống ra một quyền hữu chưởng nhanh nhẹn rụt lại và cầm xuống bồi tiếp thêm một chưởng kình lực tiếp nối tuôn ra như lượng sống trước hoa sĩ kiệt sát khí bừng lên ánh mắt thế kiếm d ụ c cuộn tròn ra một chiêu đông hải đồ kình t ổ thành một lớp kiếm ảnh mịt mù ngăn chợn tất cả lực đạo chưởng quyền của đối phương công lại t u y ệ chiêu vừa thi t h ố dạ điểu thần ma liền sanh m ặ t thối lui động tác dù cực kỳ nhanh nhẹn hữu trưởng vẫn chậm đi một bước sau một tiếng thét thê thảm như xé ruột người cánh tay phải của y đã theo ánh kiếm vừa tắt phục bị tiện lìa khỏi cơ thể đến sát tận bên bả d a i máu tươi bắn khắp ả mặt đất và điểu thần m a đ à o đến s u ý t ngất đi rồi té ngồi trên mặt đất hoa sĩ kiệt cười lên một tiếng ghê rợn ánh thép trên tay chầm chậm nhất cao sắp sửa bổ xuống một chiều sát thủ bất thần một bóng người lao bắn tới ở trận diện hất hải kêu lên xin hòa thiếu hiệp dừng tay hòa sĩ kiệt thoáng kinh ngạc khẽ xoay đầu nhìn ra té ra là t ò a điệu kim cang vũ minh một nhân vật thứ ba của bọn thất điệu vũ minh vòng tay thi lễ trang nghiêm cất lợi xin thiếu hiệp thà cho hắn một lần hòa sĩ kiệt ngạc nhiên hỏi huynh đài cùng giả điểu thần m a chẳng phải đã vũ minh buồn bã thốt tại hạ tuy bớt mãn vì hành vi vô sĩ của y nhưng năm xưa y đã có ân cứu mạng tại hạ một lần mang ân không thể không báo nếu lần sau gặp lại thiếu hiệp dù chẳng động thủ tại hạ cũng chẳng tha cho y h o a sĩ kiệt thầm khâm phục sự ân quán phân m ì n h của vũ minh chàng trù trừ d â y lâu đoạn mới lên tiếng lần này vì nể mặt vũ đại hiệp ta tha cho đó cút đi cho rảnh mắt và điểu thần ma t a i b ị c h lấy vết thương gượng gạo đứng lên h à n g học rít vọng thù một kiếm hôm nay hẹn mười năm sau sẽ trả lại gấp đôi chúng ta vẫn còn n g à y gặp lại dứt lời y loạn c h ọ n bước ra khỏi tòa t h ậ t thất biến mình trong bóng đêm tịch mình hoa sĩ kiệt o a y người lại chạm rãi tiến đến bên giường cây thấy huệ nguyên đại sư đã nằm chết co quắp trên vũng máu lòng của chàng không khỏi bùi ngùi thương xót một vị lão tăng g i a n danh khắp võ lâm giang hồ thế mà cái kết lại bi thảm như thế này quả là đời người tự như một giấc mộng phù vú chàng lẩm bẩm rồi khấn thầm giảng bối gì đến chậm một bước không ngờ lão tiền bối phải chết thảm như thế này giảng bối thời nguyền vì tiền bối mà báo thù hai gã hòa thượng đi theo chân của hoa sĩ kiệt đứng đó cạnh nãy giờ thấy sự thúc tổ của mình đã chết một tên vội đến đạt ma d i ệ n bẩm cáo cùng với trưởng môn thiếu lâm viên nguyên đại sư còn một tên thì ở lại canh chừng di thể của q u ệ nguyên hoa sĩ kiệt buồn rầu lên tiếng theo chỗ tại hạ được biết thì mùng bảy tháng bảy tới hà xà tiên tử sẽ thống lãnh đồng đảng tới đây g i ớ i cớ là tẩy sạch quyết thụ cùng quý tử đó gã hòa thượng nghe xong biến sắc h ả i hùng m á i ngày mai là ngày m ù n g bảy tháng bảy rồi thế sao chúng tôi không hề nghe một chút tin tức gì vậy b à sĩ kiệt nghiêm trang tiếp lời chuyện này chỉ có những người đến tham dự buổi khánh tiết của nga m ì phái trên kim đính mới biết được mà thôi những người tham gia cuộc đại hội đệ bách chu niên ấy không một ai may mắn sống sót nếu không chết ở tại trận thì cũng bị kim xà nô cắn phải trọng thương khó sống qua ba ngày cho nên hun g tin ấy chỉ có một mình tại hạ được biết thôi gã hòa thượng nọ nhíu mài nửa tin nửa nghiên có lẽ thí chủ là người duy nhất thoát hiểm khi ấy dám hỏi thí chủ quý danh tính là chi xuất thân từ môn phái nào hoa sĩ kiệt đành phải tóm tắt thuật sơ qua thân thế của mình cùng sự việc đã xảy ra trên kim đính nga mi s ự n g gã hòa thượng nghe xong vội chắp tay thi lễ à té ra là cao độ của ngộ tịnh chân nhân càm thất lễ xin mời thiếu chủ theo bần t a n g đến đạt ma viện để gặp p h ư ơ n g t r ư ở n g của bộ môn qua sĩ kiệt vòng tay trả lệ nơi dưới giường của huệ nguyên đại sư có bức địa đồ vào băng quốc xin đại sư lấy lên và đem theo phòng giang tế lẻn vào đây ăn cắp mất gã hòa thượng gật đầu tán đồng vội tiến đến bên mép giường của huệ nguyên đại sư dặn chốt điều động cơ quan sau một tiếng rít c e n két sắc dọn chiếc giường cây ấy liền di động sang một phía để lộ ra một miệng hang nhỏ gã hòa thượng nọ c h ậ m rãi lên tiếng có lẽ ở trong ấy s ự thúc tổ đã di mệnh biểu cho thí chủ xin thí chủ hãy mau đến lấy đi hoa sĩ kiệt lắc đầu cười n h ẹ nói bảo vật của quý tự tại hạ không dám đường đột nhận lãnh đại sư đến lấy là hơn gã hòa thượng nọ giục nghiêm sắc mặt nói s ự thúc tổ của tề tự đồ nhãn pháp của người tin tưởng chỉ quan sát sơ qua sắc diện của người có thể gạn lọc ngài kẻ gian người lạnh người đã có nhã ý trao tặng cho thí chủ tất có thâm kiến chi thí chủ không nên thoái thác mà phụ lòng d ò n g linh của người quá cố hoạ sĩ kiệt đành bắt đất dĩ chàng gật đầu nói cung kính chẳng bằng p h ụ mạng tại hạ tạm thời lấy lại thất đó đợi sau này cùng quý t r ư ở môn thương lượng lại đại sư nên thừa khi bọn h ạ xạ tiên tử chưa đến màu bẩm cáo cùng chứng môn nhân của quý tử lời chưa kịp dứt chợt nghe bên ngoài thạch thất vọng vào một chuỗi cười thật là âm trầm sắc lạnh ai bảo chúng ta chưa đến vậy những nẻo quanh đường tác thông lên đỉnh tung sơn đều bị canh phòng kín mít <cười> lũ thầy chùa thiếu lâm tự chúng mi đừng có mong một ai thoát khỏi nơi đây hoa sĩ kiệt giật mình vội quay đầu nhìn ra thấy từ bên ngoài ngưỡng cửa thạch thất l ữ n t h ữ n bước vào một quái nhân áo xanh mặt của chàng d ụ c biến sắc cấp tốc tống ra một chữ miệng thét to đại sư mau bồng lấy di thể của q u ệ nguyên đại sư tên ác đồ này để mặc cho tại hạ đối phó thế c h ư ở n vừa rồi của hoa sĩ kiệt đã áp dụng thức thần ma một trong bãi tiệc kỷ của thất s á t thần bà vì định đẩy quái nhân áo xanh ra khỏi thạch thất để cho gã hòa thượng nọ có cơ hội thoát đi cho nên chàng xuất thủ đã đem tất cả bình sinh công lực dốc vào thế chưởng này quái nhân áo xanh không sao ngờ được q u a sĩ kiệt mới nhấc tay thì đã dở t u y ệ t chiêu ra kinh lực lại vô cùng q u ý m ả n h không dám d ù n g c h i ề u đối k í c h d ộ i phi thân thoát ra khỏi thạch thất tránh đòn c h ư n g kinh không người ngăn chận đập d ộ i vào vách đá đánh ầm một tiếng các bụi trần nhà rơi xuống ào ào như mưa mù trong làng c á c bụi che khuất tầm mắt ấy gã hòa thượng nọ d ộ i y theo lời của hoa sĩ kiệt ôm s ó c lấy thi hài của q u ệ nguyên bắn mình d ọ t ra khỏi cửa hoa sĩ kiệt quát lên một tiếng to liên tiếp đẩy ra thêm ba chưởng để yểm trợ quả nhân áo xanh phải liên tiếp thụt lùi ra xa thầm kêu ồ một tiếng kinh ngạc tên ranh này chỉ cách thời g i a n co hai mươi ngày mà võ công của hắn đã tiến bộ kỳ gớm đến như thế đêm nay ta quyết hoa sĩ kiệt sau khi yểm trợ cho gã hòa thượng nọ thoát khỏi thạch thất liền phi thân đến bên miệng hang dưới gầm giường chân của chàng vừa chấm đất thì sau lưng đã vang lên tiếng cười lạc r a n h con chiếc hang này chính là nơi chôn thay của mày đêm nay đó cùng với âm thanh vừa thốt ra hai bóng người nhẹ nhàng như hồn ma đã rơi êm bên cạnh của chàng hoa sĩ kiệt chẳng kịp quay đầu lại cắp tóc quật tới sau một c h n g người cô chàng thừa thấy bắn giọt ra phía trước chui nhanh xuống hang lòng hang lúc đầu rất hẹp chỉ vừa dặn cho một người chui vào lại tối đen như mực hoa sĩ kiệt vận dụng tất cả thuật khinh công phóng nhanh về phía trước chạy được độ hai mươi trượng xa chợt nghe sau lưng có một luồng gió rồi một luồng kinh lực ập tới đồng thời vang lên một chuỗi cười âm trầm cổ quái vọng động cả lòng hang tiểu tử đêm nay đã cùng đường rồi hoa sĩ kiệt quay phát người lại xông chưởng đồng thời đẩy mạnh ra bùng đôi luồng kinh lực tông thẳng vào nhau phát ra một tiếng nổ rung chuyển cả mặt đất hoa sĩ kiệt bật lui ra sau ba bước chàng vội phóng mắt nhìn ra nhưng lòng động tối đen không sao nhìn thấy bóng người chàng thầm phán đoán đối phương phải là một quái nhân áo xanh m ờ i đuổi theo chàng như thế mục đích đột nhập vào hang của chàng là để tìm bức địa đồ do vậy chàng xoay nhanh người tiếp tục chạy về phía trước ước độ thời gian một tuần trà s a u đường hầm b ó n g mất hẳn lối đi trước mắt là một tảng đá to ngăn chận không sao tiến lên được qua sĩ kiệt đưa mắt quan sát t h a y bốn cạnh phiến đá đều chôn sâu trong lòng đất không thể đoán được là to cỡ nào trên mặt phiến đá có mấy hàng chữ thật thảo nét bút phóng túng tựa phụng múa r ồ n g bay trong lòng động thì lại tối ôm không sao đọc được là chữ gì chàng vội lôi vật dụng bật lửa trong người ra n h a n g lên và rỗi vào d á c h đá chàng mừng rỡ suýt nữa thì k ê u thành tiếng sau khi đọc xong hai hàng chữ thảo nói sau phiến cửa đá to này là bức địa đồ băng quốc chỉ d ẫ n cách thức xuyên qua hai mươi mốt kỳ trận cùng mười chín đường lưới nhện để đột nhập vào băng quốc nơi tàn trữ mật kiếp võ công cùng bảo vật của giang hồ bên cạnh hàng chữ lớn ghi chú thêm hai chữ q u ệ nguyên nho nhỏ hoa sĩ kiệt xem xong rồi nhíu mài thở dài tư lự với võ công như q u ệ nguyên đại sư mà chưa mở nổi phiến đá được h u n g hồ là tá đằng b ằ n khoăn chưa biết giải quyết cách nào giọng cười âm trầm như băng lạnh lúc nãy lại vang lên phía sau lưng hoa sĩ kiệt giật mình vội xoay lại giận sức dự phòng vừa vặn đúng ba người đồng thời đáp vút x u ố n g cảnh chạc hoa sĩ kiệt thoáng g i ậ t mình trưởng thấy quật nhanh ra như xét c h ế t giữa đường hầm ấy tức rít lên một luồng gió xáy dữ dội khiến cho ba người vừa đáp xuống chưa kịp đứng d ư n g thì đã bị bật lùi ra s a u đến nằm bước hoa sĩ kiệt ý nghĩ xoay như điện chớp ở phía trước mặt bích lối sau lưng cường địch lại đuổi theo chỉ có một cách liều lĩnh là kháng cự chưa kịp hết suy tư quá i nhân áo xanh đã buông ra một chuỗi cười s ắ c lạnh <cười> hoa sĩ kiệt người hôm nay dù có chấp cánh cũng vô phương thoát khỏi đường hầm này khôn hồn bỏ tài chịu trối mới mong toàn thay hoa sĩ kiệt đáp lại lời chiêu hàng của đối phương bằng một tiếng hừ khinh miệt song chưởng lại nhớt cao và quật d è o trở ra đường hầm vô cùng chật chội chỉ có thể một người chui qua cho nên khi luồng k i n h l ự t sung kích ra đẩy quả nhân á o xanh thối lùi hai người đứng ở phía sau của quái nhân áo xanh cũng chịu chung số phận l i ề n tiếp bị bật lùi hòa sĩ kiệt thấy rõ chỗ ba người không sao liên tay d â y công được chàng lòng cũng hơi yên tâm phần nào thừa cơ ba người đang chật vật thối lui chàng xoay nhanh người lại d ẫ n tất cả chân lực tống mạnh vào phiến đá một chữ thế trượng dơi sức lực nặng t ự ngàn tân ấy tông thẳng vào phiến đá phát ra một tiếng ầm như trời lông đất lở s à o lửa nhoáng vắng đá d ụ n g rào rào bắn rác cả mặt hoa sĩ kiệt hốt quảng nhún chân giọt lùi ra sau sáu bảy bước và đưa mắt nhìn lên phiến đá to thấy đã thủng đi một lỗ lớn nhưng chưa thể chui lọt qua được chàng vừa đ ị n h phóng bồi thêm một chữ nữa nhưng kình phong của đối thủ đã từ sau lưng ập tới đổ kích hoa sĩ kiệt hừ lên một tiếng lật tài đánh chéo lại một chữ đồng thời tung mình nhải vọt tới trước năm bước kinh lực đôi bên được diệt c h o á n g nhau nổ lên mấy tiếng lùng bùng cả màn tay đất ở trên nóc hầm sụp xuống rào rào như mưa bắt quả nhân áo xanh n h ế t mép âm trầm nói hoa sĩ kiệt nếu mi còn cứng đầu chẳng chịu xuôi tay chịu trói ta sẽ dùng thuốc nổ phân thầy mi dưới đường hầm này hoa sĩ kiệt rúng động cả đầu óc nhưng liền đó buông tiếng cười lạc <cười> nếu mi dùng t ạ c dược để mà phá nổ đường hầm chật chội này chẳng nơi ẩn nấp thì bọn ngươi cũng khó mà sống đ ó quả nhân áo xanh hừ một tiếng ngát lợi bọn ta dù sao cũng có đường rút lui lo phận của mi tiến g thối chẳng được đành bỏ thay giữa lòng hang này đi hoa sĩ kiệt ngầm kinh hãi nhủ thầm gã nói rất đúng một khi lòng hang đã bị phá nổ bọn chúng vẫn có đủ thì giờ để rút lui ra ngoài ta dù không bị tan sát vì chất nổ thì cũng bị chôn sống ở giữa đường hầm này khi sập xuống quái nhân d ụ c q u a y ra s a o bảo với hai tên đồng bọn hai vị mau tìm đồ dẫn thuốc và đắc t á c dước để ta dùng chưởng lực án n g ữ không cho tên này thoát đi sau khi c h ă m ngồi dẫn thuốc chúng ta sẽ h ế hoa sĩ kiệt nghe xong cả kinh tái mặt bản năng sinh tồn thúc đẩy chàng sức lực bỗng như gia tăng gấp đôi liều lĩnh xông thẳng về hướng quái nhân sớm đã tiên liệu được ý định liều mạng của chàng quái nhân áo xanh vừa nhát thấy đối phương nhích động thân hình tay phải liền b u á u như chiếc móc câu năm luồng chỉ lực xà yêu tỏa kính chận đ ư ợ c h ò a sĩ kiệt thấy đối phương dùng độc thủ xà yêu chỉ phong tỏa không cho chàng lướt tới chàng giật mình khựng ngay bước chân giận nhanh sức lên sông chưởng chụp dưới vào khoảng không một nhát quả n h â n áo xanh kêu ủa lên một tiếng kinh ngạc không ngờ tiên cờ chỉ của tên tiểu tử này lại luyện được sáu thành quả h ầ u nhưng dễ đâu làm hại nổi ta nghĩ đoạn rồi quái nhân áo xanh cấp t ó c dần thêm hai thành chân lực vào thế chỉ phát ra hai luồng kinh lực quy mảnh chạm thẳng vào nhau phát thành tiếng nổ g i a n g rền như sóng động hòa sĩ kiệt bật lùi bốn năm bước toàn thân run rẩy dữ dội khí quyết trào ngược trở lên té ngồi trên mặt đất quái nhân áo xanh cũng hự lên một tiếng nặng nề bị sức phản vội của gió kình đ o ạ n chọn thối lùi liên tiếp cuối cùng cũng té ngồi trên mặt đất mở miệng ói ra một d ò i máu tươi hiển nhiên là cả đôi bên đều bị nổi thương trầm trọng hai kẻ đứng ở phía sau quái nhân áo xanh người thứ nhất là một gá đàn ông trung niên giận đ o á n phục người thứ hai là một lão già tuổi độ ngũ tuần nhìn thấy q u a sĩ kiệt và quái nhân áo xanh đều bị trọng thương té ngồi trên mặt đất đ à n nhắm mắt đ ề u tức t r ị thương gã đại hán áo xanh liền cười khải một tiếng dùng phương pháp truyền âm nhập mật bảo vơi lão già lý đường chủ bảo c h ú a c ủ a chúng ta chẳng qua vì khiếp bạo quy danh của bình thiên giáo nên tạm thời giờ phải quy t h ư ợ n đấy thôi hiện giờ gã quỷ sáu áo xanh của bình thiên giáo kia với thằng tiểu tử nọ đàn thọ trọng thương chúng ta chờ gì mà không mau nổ quỷ đi đường hầm chôn sống bọn chúng ở nơi đây dù quỷ thần cũng không có ai biết đâu Thế ra hai người nọ chính là hai cao thủ của quỷ bảo phái đến hiệp sức với bình thiên giáo đến tấn công t h i ế u lâm lão già n g ủ tuần ấy chính là lưới t u y bạch đệ nhất đường chủ của đệ tam đường quỷ bảo ngoài hiệu của hắn là sông đao thánh thủ còn gã áo xanh là thiết diện quỷ thủ lưu tiếu phục lưới t u y bạch khẽ câu mài nghĩ ngợi r ồ i đoạn gật đầu cất lời lưu quỳnh ý kiến r ấ t hầy một viên đá bắn được hai con chim còn gì hơn nữa lưu tứ phục càng đắc ý tiếp lời vị phiền lý đường chủ bước ra miệng hầm canh chừng k é o gà vũ minh mo v a o được hỏng cả đại sự của chúng ta để m ặ t tôi ở đây c h ồ n thuốc nổ rồi ngầm c h ă m ngồi cũng được rồi lý tứ bạch lập tức quay mình bước ra cửa hang canh phòng lưu tứ phục y theo kế hoạch rón rét c h ồ n thuốc nổ và đặt ngồi lúc ấy qua sĩ kiệt sau một h ồ i điều tức dẫn khí máu huyết trộn trạo trong cơ thể đã dần dần lắng hạ xuống đồng thời chàng giỏi đưa mắt nhìn chợt thấy lưu tiến phục đang l ù i cùi c h ă m ngòi d ẫ n thuốc chàng vô cùng tức tối gầm lên một tiếng dùng t à i tống mạnh ra một quyền tuy đã mang trọng thương nhưng qua một buổi d ẫ n lưu điều khí công lực đã khôi phục được ba phần ngọn quyền đánh ra vẫn cuốn theo một luồng kình phong khá là quy mãnh ào ào lướt xoáy tới địch thủ lưu tiến phục n h ế t mồi khình miệng rành con đêm nay đã tận số rồi t a i phải của gã cấp thời n h ấ t lên nhả ra một luồng chưởng phong t r ậ n lây thấy quyền đang ập tới một tiếng động ầm t ù y không mấy lớn nhưng cũng đủ khiến cho q u a sĩ kiệt lạng người thối lui thêm bảy tám bước rồi ngã d ụ i xuống đất cùng khi ấy ngồi thuốc đã bén lửa phát ra những tiếng xè xè k h ẽ khẽ lưu tiêu phục rú lên một tiếng cười ghê rợn lẽ làng phóng mình trở ra miệng hầm. vừa đặt chân đến miệng hầm thì đã nghe từ dưới giọng đến một tiếng nổ bằng bằng khủng khiếp khói đen từ dưới lòng hang theo miệng hầm mà bốc lên nghi ngút lưu tiểu phục vỗ tay cười ha hả lội trừ được một lúc hai tên kình địch của quỷ bảo lý đường chủ chúng ta chuồn đi thôi rồi hai người lập tức phóng mình ra khỏi tòa thạch thất và mất hút vào giữa bóng đêm của rừng núi giữa thời gian ngồi lửa sắp bén vào thuốc nổ hoa sĩ kiệt bất chợt quét mắt nhìn sang quái nhân áo xanh thấy đối phương đôi mắt vẫn nhắm nghiền đối với sự việc xảy ra ở bên ngoài dường như chẳng mãi m a i hay biết gì cả mà tạc dược thì đặt ngay bên cạnh của y cách đó không đầy một thước một ý nghĩ đòn loại chợt bỗng d ụ t qua nhanh trong đầu óc của chàng nếu một khi tạc dược đó nổ thì quái nhân áo xanh ắ c sẽ tan s ư ơ n g nát thịt thời gian cấp bách không cho chàng có đủ thời gian để suy nghĩ t h ủ y cơn hoa sĩ kiệt mím i môi g ắ n sức n h ổ m phát dậy chẳng chút chần chờ chàng ôm s ó c lấy quái nhân áo xanh và lùi nhanh ra đằng sau con người mỗi khi đứng trước cái chết tiềm lực của bản thân cũng theo đó mà dùng dậy để giành lấy sự sống do đó hoa sĩ kiệt dù đang bị trọng thương song bản năng sinh tồn đã khiến cho cơ thể của chàng phát huy sức mạnh tiềm tàng d ẫ n còn có thể bồng nổi quái nhân áo xanh nhảy giọt ra xa bãi tám trường t ù y t h ế m hơi nổ cũng dư sức hất tung cả hai người tuốt ra đằng sau và ngất đi trong cùng một lúc ấy trải qua không biết thời gian là bao lâu quà sĩ、si、kiệt rên lên một tiếng v à d ầ n d ầ n tỉnh lại chàng hé mắt ra nhìn thấy thân hình của mình bị chôn lấp gần kín hết hết nửa khúc giữa và lớp đất cát của trần hầm đã bị đổ s ậ p xuống hai tay mình vẫn còn ôm cứng quái nhân áo xanh chưa chịu buông ra nơi khóe miệng của quái nhân áo xanh rỉ ra dòng máu tím đôi mắt của y vẫn nhắm nghiền hơi thở thoi thớp chứng tỏ là bị thương khá nặng h o a sĩ、si、kiệt đảo m ắ t nhìn quanh bốn phía thấy lối trở ra miệng hầm đã bị đất cát đổ xuống b í c h kính mất rồi quay lại thấy phiến đá to ở sau lưng đã bị sức nổ của tạc dược làm nứt một đường d à i đường kính rộng có hơn hai thước h o a sĩ、si、kiệt thử g i ậ n đi một lượt cảm thấy nội thương đã khá hơn nhiều tuy thân hình của mình bị chôn vùi trong đất cát song cũng khá may chàng bị thương tích cũng không, không có nặng lắm chàng mừng rỡ đưa mắt nhìn vào khe nứt của d á c h đá ấy bên trong đen ngòm như mực thình l ê n một luồng gió lạnh khủng khiếp từ d á c h nứt thổi ra khiến chàng lạnh cống cả người rùng mình luôn mấy lượt chàng cố trấn t ỉ n h tinh thần và tự nhủ thầm lời của q u ệ nguyên đại sư quyết không bao giờ sai Ta、nên thừa cơ hội hiếm có này chui vào trong thử x é t nghĩ đoạn chàng đặt nhẹ q u á nhân áo xanh xuống đất định đi vào sòng lại chợt nghĩ tuy rằng gã này đã cố tâm sát hại ta lẽ ra ta phải giết gã thì mới đáng tội nhưng hiện giờ gã đang bị trọng thương ta thật không nên thừa nguy mà hãm hại người ta nghĩ tới đây chàng quả quyết đưa tay vào túi móc ra hai quàng thuốc trị thương rồi tự mình nuốt một hoàng còn một hoàng còn lại nhét vào miệng của quái nhân áo xanh kia nhíu mài tư lự một chút rồi n g ồ i xuống xếp bàn ngay bên cạnh gã một t a i ấn l ê n quyệt linh đài của gã truyền chân lực giúp gã t r ị thương độ thời gian một tuần trà quái nhân áo xanh dần dần hồi tỉnh chân mài hơi động đậy miệng hơi hé mở quan sĩ kiệt nửa mừng nửa lo chăm chú nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt xấu xí của quái nhân chàng chợt lóe lên sự hoài nghi thật không tin nổi trên đời có một bộ mặt xấu xa đến như thế này chàng giục đưa tay cào nhẹ trên mặt của quái nhân quả nhiên không ngoài sự dự đoán trên tay của chàng là một chiếc mặt nạ bằng da còn trong mắt của chàng là một trang v a nhân tuyệt thế tóc m â y buông xỏa bờ vai hòa sĩ kiệt s ử n g s ợ thật không ngờ cô gái đẹp nhường ấy lại mang trên mặt một chiếc mặt nạ gớm ghiếc đến như thế nhìn kỹ lại chàng càng ngạc nhiên hơn vì cô gái xinh đẹp kia chính là thiếu nữ áo xanh mà chàng đã gặp qua sau tòa miếu quang đột nhiên trong suối tóc của cô gái bỗng có một vật gì đó động đậy h o a sĩ kiệt kinh hoàng la lên kim xà nô trong k h o ả n g khắc c ả m tượng chàng bị kim xà nô cắn lại hiện nhanh trong đầu óc chàng hấp thấp phóng người d ọ t ra xa hơn năm thước để đề phòng kim xà nô có thể bay xa mà mổ cắn mình nhưng hồi lâu thì vẫn không thấy bầy rắn bò ra khỏi đầu mà chỉ bò l a n h quanh những sợi tóc vàng kim thôi chàng bớt sợ phần nào cẩn thận bước trở lại bên thiếu nữ áo xanh tiếp tục chuyện trị thương cho nàng qua thời gian độ nửa giờ sau thiếu nữ khẽ động rèm mi rồi từ từ mở mắt ra t h ấ y áo của mình đã bị cởi banh ra q u a sĩ kiệt đang một tay hoàng ôm chặn trước ngực một tay để lên linh đài quyệt của nàng một luồng nhiệt lưu theo đó mà c h ậ m chậm tuôn vào cơ thể mình thiếu nữ vì thẹn mà đôi má ửng h ồ n g toàn sướng người ngồi d ậ y hoa sĩ kiệt vội ngăn lại nói cô nương đừng nên vận g động trái lại e rằng sẽ bị tẩu quả n h ậ p ma không những võ công mất hết mà người cũng thành tàn phế thiếu nữ nghe nói thì buông tiếng thở dài khép kính rèm mi ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của hoa sĩ kiệt lại thêm nửa canh giờ nửa trôi qua hoa sĩ kiệt khẽ hỏi cô nương cảm thấy thế nào thiếu nữ áo xanh bèn đáp trong người đã khá thư thái không còn chi đáng ngại nữa hòa sĩ kiệt buông tay ra l a u mồ hôi l ắ m t ắ m ở trên trán ngửa mặt thở v à o một hơi dài thiếu nữ hoài phát lại trừng mắt nhìn chàng khinh khỉnh hỏi hai vị cao thủ của quỷ bảo cùng đến với ta khi nãy bị người sát hại cả rồi phải không hòa sĩ kiệt n h ẹ nhẹ, nhẹ lắc đầu không đáp thiếu nữ áo xanh đưa mắt nhìn bốn phía một lượt rồi kinh ngạc tiếp lời quý thính giả thân mến